Hồi 9. Dạo cung Ngọc hư nghe Nguyên Thủy tuyên tôn thuyết pháp. "Nguồn cội vô vi vốn tính trời, pháp luân linh khí luyện không ngơi. Muôn thần ngàn Phật từ vô cực, quán trọ hồi tâm mặc chuyện đời." Tế Phật: "Người đời chỉ vì một chút lỡ trớn, mà bị xẩy chân rơi xuống biển sâu hố thẳm khổ đau." Khi ấy mới tha thiết muốn bay lên cõi trời. song thực tế khi vươn mình nhảy chỉ cao được một vài thước. Sở dĩ như thế là bởi sức hút của trái đất không cho phép vậy. Người đời tu đạo, muốn thoát ly luân hồi, ắt phải lìa bỏ lòng ham muốn vật chất ở cõi đời. Hình danh sắc tướng không thực này, bởi kẻ bị dòng đời ô trược cuốn hút. Tâm họ si mê ngụp lặn trong đó Khí trược dáng xuống ngưng động thành đất Nên dưới đất tự nhiên xuất hiện cảnh địa ngục khổ đau Còn cảnh dạo thăm của thầy trò mình ngược lại Là cảnh thanh nhẹ cõi trời Vậy Dương Sinh phải mau vứt bỏ tất cả các thứ còn dính dấp đi Mới mong bay tới chốn thần tiên cõi vô cực được Dương Sinh Ân sư dạy con phải vứt bỏ Nhưng thưa, con không rõ vứt bỏ gì Tế Phật Vứt bỏ cái túi con đeo sau lưng Cùng nỗi lo lắng gặp trở ngại trong lòng mình Phải quên hết những thứ đó Ngay cả thân mình cũng ném đại vào không trung Tuyệt đối không được đeo mang một thứ gì Có như vậy, thể xác mới thanh thoát nhẹ nhàng bay lên đến cõi trời Dương Sinh, Ân sư dạy như vậy Nhưng người đời làm sao vứt bỏ nổi những thứ đó. Tế Phật, mắt nhìn không ghi, tai nghe không chép, Thì tâm mới ngay thẳng không cong quẹo. Túi vứt bỏ, trở ngại vượt qua, Thì huyết tâm hóa thành đạo tâm, Người ta mới mọc được đôi cánh, Giống như mũi tên để có thể sông thẳng lên trời. Còn nếu tâm cong như lưỡi câu, Khi ném vào bể khổ, lưỡi câu mắc phải gỗ chìm nổi, là nghiệp chướng tới, dầu cho tiên Phật có muốn cứu vớt cũng chẳng được. Dương Sinh cảm tạ Ân sư đã dùng bồ bổ để biến cái tâm phàm của con hóa thành tâm thánh. Hầu theo lối gót Ân sư bay tới cõi thiên đàng, lệ mừng ra mắt các đấng thánh thượng cao siêu. Tế Phật, quả nhiên con đã hồi tâm đầu ý, giữ lòng ngay dạ thẳng, tiến đến thiên đàng. Mau lên đài sen, thầy trò mình sẽ cùng thưởng thức phong cảnh tươi sáng trốn thiên đàng để tiêu sầu dài muộn Dương sinh, thưa ân sư quả đúng như vậy, con đã sửa soạn xong, mời thầy lên đường Tế Phật, dẫn trò ngoan cưỡi đài sen lên cõi đại la thiên Càng tới trốn cao vời, càng cảm thấy thân tâm vơi vơi Việc đời có quan trọng mấy cũng gác bỏ qua bên Cắt đứt mọi ràng buộc, lòng chẳng chút âu lo Tự nhiên về đến cõi trời xưa Bữa nay thầy chở mình tới cung ngọc hư lạy chào ra mắt đức nguyên thủy thiên tôn Đã tới nơi, dương sinh, hãy mau sống đài sen Dương sinh, bạch thầy nhìn ánh hào quang lấp lánh Hai mắt mở không được, có lẽ con chị không nổ Tế Phật, cảnh thần tiên nơi cung ngọc thanh Trừ những vị đắc đạo thánh thượng cao siêu Còn phàm nhân cùng thần linh bậc trung khó bề lên tới nơi Bởi Ngọc Hư là suối nguồn đại đạo Đạo khí vô biên vô tận Mạnh mẽ khó bề địch được Còn con là người trần Tuy có đạo lực song lưu hỏa Tức lò điển còn đục Nên tới thăm cảnh thần tiên vô cực Hẳn là gặp nhiều trở ngại Thầy ban cho con viên thuốc linh đan này Uống mau đi để trợ giúp cho sức đạo mạnh lên Dương sinh Đa tạ ân sư Con uống xong linh đan lập tức nguyên thần tăng gấp bội Thân mình có thể tỏa sáng Và con cảm thấy vừa tới đây Ánh sáng mạnh biết là bao nhiêu Thế mà biến thành êm dịu được ngay Tế Phật Đó là phép dùng ánh sáng hòa cùng ánh sáng Dùng thần hợp với thần Kẻ tu tới mực phát được ánh sáng ắt là có thể cùng tiên Phật dung hóa đạo lực Dương sinh Ngôi điện lớn đằng trước Phía trên có đẻ ba chữ Ngọc hư cung Tức cung ngọc hư hào quang lá cả mắt Lầu gác lớn rộng Mây ngũ sắc phất phới bay Khí chính trực chất ngất Không biết có phải đây là điện Của Đức Thiên Tôn Ngự Trăng Tế Phật Cung ngọc hư này Còn gọi là Cung Ngọc Thanh Tức nơi ở của Đức Thiên Tôn Chúng ta mau vào trong vái lệ ra mắt Ngài Không thể thất lễ Dương sinh Kính lệ ra mắt Đức Nguyên Thủy Thiên Tôn Đệ tử là Thánh Bút Dương Thiện Sinh Phụng chỉ viết sách Bữa nay theo thầy tới Cung Ngọc Hư vái lệ Ngài Từ lâu Con vốn ngưỡng mộ danh Thánh Thiên Tôn Giờ đây được chiêm ngưỡng dung nhan Đức Thánh Quả thực là ba kiếp mới có được vinh hạnh này Kính xin Đức Thiên Tôn ban lời vàng ngọc để chỉ rõ bến mê Nguyên Thủy Thiên Tôn Tốt lành lắm thay Suối đạo Thánh hiền đường do tôi khai nguồn ánh sáng Ngày nay có được sự nghiệp huy hoàng tôi rất quý mến Đại đạo hóa sinh dùng lời chẳng thể diễn tà nổi Nên tôi không nói Hãy nhìn theo hướng ngón tay tôi chỉ Dương sinh Con quá ngu si Nên không hiểu nổi lời dạy của thiên tôn Thiên tôn Ngả đường phía trước dẫn thẳng Tới căn nhà cũ của con Nhìn theo tay thánh chỉ Con có thấy, có hiểu nổi không Dương sinh mỉm cười gật đầu Thưa con hiểu Thiên tôn Chỉ cho con rõ bản tính chân thực của con Đạo ở ngay trong đó Kẻ giác ngộ tự biết, kẻ mê muội dù có đuốc soi đường cũng chẳng thấy. Bởi vì lòng khỉ ý ngựa, nghiêng bên nọ ngả bên kia, cuối cùng bị rớt xuống âm phủ. Đại đạo nguyên thủy tiên thiên ý nghĩa chỉ bao gồm có bấy nhiêu thôi. Bấy nhiêu nhưng cũng làm điên đầu người đời, khiến chẳng thấu tỏ, thật đáng tiếc, đáng tiếc. Dương sinh Cảm tạ những điều Thiên Tôn vừa chỉ dạy, con xin ghi nhớ. Thiên Tôn, khí duy nhất của vô cực hỗn nguyên vốn là chân bản tính của 96 nguyên linh. Song vì chúng sinh mê muội chẳng biết quay đầu hồi quang phản chiếu nhìn rõ chính mình, lại đi nhòm ngó sự tốt xấu của kẻ khác từng giây từng phút, vì tâm thần hướng ngoại, cho nên Đã lìa xa đại đạo tiên thiên vô cực Bữa nay vì dương sinh mà chuyển trao Vậy phải giữ kỹ lẫy gốc tâm gốc tính gốc linh Có chuyên chú vào đó mới nắm được cái duy nhất Về được nguồn cội có thể tự thâu khí trời khí đất Nuôi dưỡng hạt mầm trồng cây sinh quả Tu đạo chẳng có chi là khó cả Chỉ cần ghi nhớ một câu này Hãy tự trách hỏi mình quan xét nét người Được như vậy đảm bảo đắc đạo Chắc chắn nên người thành tiên thành Phật Dương sinh Lý đạo siêu diệu của Đức Thiên Tôn Quả độ được một loài trứng xanh Thiên Tôn Cũng bởi tại một loài vạn vật Là một gốc chia ra môn ngàn cái khác biệt Dương sinh Kính xin Đức Thiên Tôn giảng dạy nhiều Cho về đạo lý cao siêu Thiên Tôn Để phát huy đại đạo, hầu phổ độ chúng sanh Nên bữa nay tôi mới đặc biệt thuyết giảng Giờ xin lược thuật về lẽ thiên cơ huyền nhiệm như sau Nhớ lại từ nguyên thủy thiên vương Huyền huyền thượng nhân, lão mẫu đại đạo Chân Phật chân chú, một khí hóa sinh Trong nhẹ thì nổi, trược nặng thì chìm trở thành trời đất Hình thể trời bao bên ngoài trái đất, chẳng khác nào lòng quả trứng cũng trắng bọc vàng Rồi nhờ đất mà có loài người sinh ra Bởi vậy cho nên trên trời dưới đất, tức là chưa biết chỗ đứng của đất Bởi vì trên dưới và bốn xung quanh đều là trời cả Trời tự nhiên như đồng hồ 12 giờ Giờ nọ xoay tiếp 12 giờ kia Như 12 tầng lầu trong cơ thể con người Phía trên 12 tầng đó là vô cùng vô tận nên còn gọi là 13 tầng trời. Đất ở dưới nặng chìm tới mức cùng cực thì trở lại lúc ban đầu mà hòa với trời. Vì vậy mới lấy tiếng cửu trùng, tức là tới cuối của chín thì trở lại mức khởi đầu. Thứ nhất, lấy đất làm tối cao tối trọng vì là nơi tú khí tự hợp. Ngương động khô cứng lại mà thành đá Đứng cao chát vót thành đỉnh núi Thứ nhì cao hơn mặt đất một chút gọi là gò Cao hơn nữa gọi là đồi Thứ ba là cảo nhưỡng tức khô cứng Hướng Tây Bắc thế đất khô xe Cát quấn bụi bay, cây cằn cỗi Thứ tư là ti thấp tức là thấp trũng Hướng Đông Nam đất thấp nước nông Hình thế rất trũng cạn Thứ năm là xiên chạch Tức sông trầm Phạm sông lớn, trầm rộng Ất đất trũng Phải be bờ đắp đê để giữ nước Thứ sáu là lưu sa Tức cát chảy Dưới lớp đất có cát di chuyển Qua lại theo mạch nước ngầm Thứ bảy là hoàng tuyền, Tức suối vàng Vì đất vốn màu vàng Nên nước trong đất vừa vàng vừa dơ Là suối thuần âm Thứ tám là trầm uyên Tức giếng chìm sâu xa khôn lường Dòng thần ẩn náo Nguồn mạch của nó ăn thông tới thái không Thứ chín là bạc khải Tức bàng làng mong manh như xương Bọt nước Nước lớn đều kể cận hư vô vậy Sau cử trùng là thần thanh khí Trên đạt cử trùng thiên gọi là cực tính sinh động Âm hết dương trùng Vì vậy mà quả đất giống trái trứng tròn Cho nên phải biết trên đất Dưới đất Xung quanh đất đều là trời vậy. Thập nhị trùng thiên, mười hai tầng trời. Một, Thái hư thiên, khoảng bên ngoài trái đất mênh mang mờ mịt. Hai, Thi hóa thiên, khoảng mây mưa, sương gió, tuyết giá, sấm sét, điện chớp, nảy sinh kết tụ rồi tan biến. Ba, Nguyệt luân duyên. Còn gọi là thủy tinh thiên âm tinh Chứa nước cho nên phía ngoài trong suốt Nửa sáng nửa tối Sáng là do mặt trời chiếu Tối là vì khuất bóng mặt trời Chiếu rồi lại khuất Xa gần tăng giảm Do đó mới có sự phân biệt giữa trăng thượng huyền và trăng hạ huyền 4. Du đạo thiên Mặt trăng mặt trời di chuyển 4 lần trên 9 đường Mùa xuân ngả về hướng Đông là Thanh Đạo, tức đường xanh. Mùa hạ ngả về hướng Nam là Châu Đạo, tức đường đỏ. Mùa thu ngả về hướng Tây là bạch Đạo, tức đường trắng. Mùa đông ngả về hướng Bắc là Hắc Đạo, tức đường đen. Trong bốn đường xanh đỏ trắng đen, mỗi đường có thêm một đường phụ, thành tám đường cộng với đường xích đạo ở phương Nam, gồm cả thầy là 9 đường. Riêng hai tiết Xuân Phân và Thu Phân Có Nhật Thực và Nguyệt Thực Bốn phương soi chiếu lẫn nhau Tạo thêm đường Hoàng Đạo Tức đường Vàng năm Dương Minh Thiên Mặt trời thuộc Dương Thế Dương Tinh tích lửa Do đó bên trong và khắp mình đều sáng Âm thua Dương Nên ban ngày mặt trăng chẳng thể cùng chiếu sáng Đêm đến Gần xa lần lần xoay chuyển hình thể Bị lu mờ nên mặt trời và trái đất ngang nhau Tia sáng tỏa khắp tám phương gọi là trời sao lửa sáu Liệt Tú Thiên Tinh hoa số một của vạn vật là các sao trời Cho nên mới gọi là vật tinh anh Sự vinh hoa của khí dương đều nhờ cậy ở nhị thập bát tú Tức 28 vì sao 7. Đầu Xu Thiên Các vì sao sống bồng bềnh giữa hư không, ngang dọc trong lòng trời, di động hay ngừng nghỉ đều nhờ ở sức của khí. Như trái khinh khí cầu bơm hơi vào thì bay lên, xì hơi ra thì rớt xuống. Do đó, nhờ sức hấp dẫn kiềm chế của khí vô cực này mà các tinh khí cầu tránh khỏi va chạm tan vỡ chòm sao bắc đầu ở giữa gồm 4 sao đầu là khôi ta quen gọi là sao khuê ba sao cuối là tiêu ta quen gọi là chui sao bắc đầu ban đầu sao tiêu là sao bắc đầu sau là sao diêu quang sao bắc đầu khi hết nhiệm vụ thành sao nam nữ tức là sao su ở một chỗ ngưng di chuyển các sao khác theo sao su xoay chuyển như bánh xe quay theo trục xe nên còn gọi là Tôn Động Thiên, tức các tầng trời tôn kính thi hành theo sao su. Sách có nói sao bắt đầu điều hành để cho mặt trời, mặt trăng và năm sao kim, mộc, thủy, hỏa, thổ không lấn át nhau. Đó là cầm nắm phép trời vậy. 8. Bất Động Thiên Trời và mặt trăng, mặt trời Nhất cử nhất động đều tuân theo đúng quy luật. Không mau, không chậm. Ngày đêm qua lại chia làm bốn mùa. Đều xoay chuyển theo đúng nhịp của sao đầu tiêu. Trong khi đó thì sao đầu su hoàn toàn bất động. Ngừng nghỉ im lìm nên còn gọi là thường tĩnh thiên. Tức vòng trời hoàn toàn tĩnh mịch. Do đó mới nói, cùng cực của hư vô chuyển thành thực hữu. 9. Khung lung thiên Tầng trời này giống như đất chia thành 9 phần Mỗi phần đều có giới hạn Căn cứ vào khí tượng hình sắc để gọi tên Chính Đông gọi là Thanh Thiên Đông Nam gọi là Thương Thiên Chính Nam gọi là Dương Thiên Tây Nam gọi là Châu Thiên Chính Tây gọi là Mân Thiên Tây Bắc gọi là U Thiên Chính Bắc gọi là Huyền Thiên Đông Bắc gọi là Hạo Thiên Chính giữa gọi là Quân Thiên Cũng còn gọi là Hoàng Thiên 10. Diễm Ba Thiên Chia sao làm ba khu vực Chính giữa là khu vực của sao Tử Vi Phía trên là Trốn Đức Ngọc Hoàng Ngự Phía dưới là nơi Đức Kim Khuyết ở Đằng trước là khu vực của Thiên Đình Có Cung Điện Thiên Đế Vì vùng trời này có lửa thiêu đốt dữ dội Nên gọi là diễn ma thiên Tức tầng trời lửa trà sát nóng bỏng 11. Khối xuyên thiên Cũng còn gọi là đâu sất thiên Cực kỳ trong sáng thanh tịnh Luôn luôn vắng lặng Trốn cư ngụ của Đức Đạo Tổ Cùng các vị di lạc và Bồ Tát 12. Đại La Thiên Nơi các Đức huyền huyền, thượng nhân Tam Thanh và Ngũ Lão Ngự. Tại nơi cực cao vời, bên trên 12 tầng trời này là chốn Đức Huyền Huyền thượng nhân cư ngụ và ngài nhìn thẳng xuống cõi phàm trần, nơi đây vô cùng sáng chói, dày đặc muôn vẻ. Dương Sinh bẩm con thừa nghe nói Đức Ngọc Đế trên cai quản 36 tầng trời, dưới trông nom 72 tầng đất, thưa ý nghĩa như thế nào? Thiên tôn, trời có quá nhiều phép nhiều tầng, người đời thường nói 9 tầng, 12 tầng, 33 tầng, 36 tầng, giờ tôi xin giảng rõ như sau. Trời vốn vô cùng vô tận, trên dưới đều là trời, thủa trời mới tạo thành, chi chít những tinh cầu, phải tới được nơi thánh cẳng vô cực mới tách lìa khỏi khí chất của các tinh cầu. Trời lấy 36 độ tròn Là một vòng cho nên nói 36 tầng trời Trên trời dưới đất như bóng dâm và cây bội số của 36 tầng trời là 72 tầng đất Từ vòng tròn ở giữa chia vạch thành 9 12, 28, 32, 33, 36 Như người xây cất nhà cửa Trước phải dựng sườn rồi sau mới chia tầng và ngăn phòng Còn phân biệt phương hướng thì có Đông Tây Chính Giữa Và Bắc Nam gồm cả thầy năm Phía Trời bắt đầu là vô cực, được biểu thị là một vòng tròn Rồi đạo sinh ra một, một sinh ra hai, hai sinh ba, ba sinh muôn loài Cho nên trời có vô số trời Lấy trời sáng, trời dương làm tốt, trời tối, trời âm làm xấu Tù đạo chớ quan trọng ở con số nhiều ít. Các con số vốn do từ 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Biến hóa thành không liệt xa lý nhất của đại đạo. Nay lấy con số 12 quan trọng để nói sơ lược về trời. Tiếp tới bội số của 12 là 36 trời. Vì các con số về trời thêm bớt gia giảm biến hóa vô cùng tận, kẻ lo tu đạo bao gồm được cả ba või trời đất người, hẳn là có thể giác ngộ thông suốt được ngay. Nay thuật sơ lược như vậy để người đời tạm rõ. động thiên mười hai hạo đình tiêu độ thiên mười ba vô cực đàm thệ thiên mười bốn thiệt nguyễn lạc thiên mười vô tư giang điểm thiên mười thái hoàng ông trọng thiên mười thủy hoàng hiếu mang thiên mười tám định cực phong thiên mười thái an hoàng ngay thiên hai nguyệt tài khổng thăng thiên, hai mốt thái hoán cực giao thiên, hai hai huyền minh cung khánh thiên, hai quán minh đoan tĩnh thiên, hai tư, hư minh đường diệu thiên, hai trúc lạc hoàng gia thiên, hai diệu minh tông phiêu thiên, hai huyền minh cung hoa thiên, hai tám minh hỏa dương thiên, hai chín, Thái Cực Mông Ê Thiên 30. Hư Vô Bình Dục Thiên 31. Thất Diệu Ma Di Thiên 32. Quang Minh Văn Học Thiên 33. Huyền Nhai Bình Dục Thiên 34. Thanh Minh Hà Động Thiên 35. Thái Minh Ngọc hoàn Thiên 36. Thái Hoàng Hoàng Tăng Thiên Phật Giáo Tam Giới Nhị Thập Bát Thiên Phẩm 8 tầng trời theo Tam giới Phật giáo. 1. Phi tưởng phi phi tưởng xứ thiên. 2. Vô sở hữu xứ thiên. 3. Thức vô biên xứ thiên. 4. Không vô biên xứ thiên. 5. Sắc cứu cánh thiên. 6. Thiên hiện thiên. 7. Thiên kiến thiên. 8. Vô nhiệt thiên. 9. Vô phiền thiên mười vô tường thiên, mười một quảng quả thiên, mười hai phúc sinh thiên, mười vô vân thiên, mười biến thanh thiên, mười vô lượng tịnh thiên, mười thiểu tinh thiên, mười quang âm thiên, mười vô lượng quang thiên, mười thiểu quang thiên, hai Thái Phạm Thiên, hai mốt; Phạm Phụ Thiên, hai hai; Phạm Trứng Thiên, hai ba; Hóa Tự Tại Thiên, hai bốn; Hóa Lạc Thiên, hai Đâu Dứt Thiên, hai Dạ Ma Thiên, hai Lợi Hữu Thiên, hai Tứ Thiên Vương Thiên, Dương Sinh, Đức Thiên Tôn dạy chân lý siêu diệu. Xong con còn nghe tu đạo Thì át vượt thoát khỏi tam giới Thưa là như thế nào Thiên tôn Tam giới gồm Vô sắc giới, sắc giới, dục giới Ngoài ba giới là các cảnh giới khác Như Đại La Kim Tiên Đại Thành Trí Thành Đại Giác như Lai Phật Thiên tôn Tu chỉ đại đạo Nếu tới được cõi vô sắc giới Tức đạt mức thượng thừa vô cực Là cảnh giới tối cao Tuy nhiên không được để cho hư không trói buộc Như người đeo vàng ở cổ Chú ý giấu mặt Xong vẫn có sự ngăn che, Cho nên phải vượt thoát lên trên Giống như nhà không lập mái Mới có thể thúc suốt tròn đầy Không mảy may ngăn nê, cũng Chẳng chút cản trở Đó gọi là siêu tam giới Ngoài đời rất nhiều kẻ Truyền dạy sai chân lý Nên cho chỉ là có Phật mới có thể vượt thoát được tam giới. Chẳng hiểu rằng, tiên thánh vô cực cũng ở ngoài tam giới, cho nên kinh sách có nói, phạm những gì thuộc về hình tướng đều hư ảo, không màu sắc hình tướng tức là vô cực vậy. Nếu như thoát xác tự do, từ bỏ thân kim vượt lên cõi không vô sắc, cõi không vô cực, gọi là mục đích tối hậu niết bàn. Chúng sinh dưới gầm trời đều là 96 nguyên linh Cho nên bất cứ quy y tôn giáo nào Đầu tiên át phải diệt chất trước về tướng Bỏ thói phỉ báng tôn giáo khác Không được phân biệt, oán ghét Nếu cưỡng lại át là tâm có chứa vật Tuy có công đức nhưng tâm vẫn chẳng thể chống không được Như đầu hình biểu thị nửa âm nửa dương Chỉ mới tưới được quả vị cõi thái cực sắc chưa đạt được đạo quả siêu thăng cõi vô sắc mong rằng sau khi nghe tôi thuyết pháp mau mau sửa đổi sai lầm bỏ chấp tướng nếu trái lời ắt sẽ uổng phí một đời khổ tu mà pháp chẳng thông cuối cùng lại bị đầy đoạn trốn Atula địa ngục Dương sinh đức thiên tôn đạo cao đức dày những lời dạy đạo quả là cổ kim chưa từng nghe Tiết lộ lẽ huyền bí của Đại Đạo Xin cúi đầu lạy tạ những lời khuyên nhủ Tế Phật, thiên tôn là bậc thầy của cõi trời Cho nên đã bày tỏ lẽ huyền vi Để cho người đời có thể hiểu biết sâu xa Sửa chữa những điều sai lầm của các nhà truyền giáo giảng Pháp Cùng bài bác tà thuyết Cấm chỉ dị đoan Mong rằng chúng sinh dưới gầm trời có duyên Trong đọc sách này để tâm trí quán thông Hầu tự mình giác ngộ đạo Khôi phục lại được bản tính nguyên thủy Thiên tôn Ba ngàn đại thiên thế giới Đều do thượng đế sinh ra Kẻ truyền giáo tự đóng cửa gây chiến tranh hoài Khí ghen ghét lên cao mãi Cứ cố chấp không giải tỏa Cho nên chưa thể vượt thoát khỏi ngũ hành của ba cõi Thực đáng tiếc lắm thay Kể từ cõi ngọc thanh trở xuống Thì cảnh giới cõi thượng thanh là tầng thượng khí ban sơ của thượng đế Trực tiếp ân ban Cảnh giới thái thanh là tầng trung khí của thượng đế Xuống tới cảnh giới nhân gian là dư khí của thượng đế Cho nên cõi thượng giới của chư tiên chư Phật Nhận trực tiếp nguyên tánh của vũ trụ Bởi vậy được thừa hưởng tầng khí rất sâu dày Cõi trung giới, các tinh cầu của chư thần lại thừa hưởng khí ở thượng giới của triết tiên, phật biến thông, nên khí này đã bị loạn tạp. Loài người tuy thiếu mất dư khí của thượng đế để thành thân, nhưng lại có thể tiếp thu tính quang của tiên thiên để thành tựu vạn đức, vạn hạnh, nên vẫn có thể trở về trời. Nếu phản bội, là tự đem thân thừa hưởng dư khí của thượng đế, nhận chìm xuống hố vật dục ô trược. Mà làm cho tan loãng hết vậy Tính quang Nếu như bị mất hết Tức là tự tạo địa ngục Mong thế gian hãy nhận chân lòng trời Cùng lời tôi nói Giữ gìn thiện tâm Hầu dốc hết lực Hữu vớt trứng xanh Giúp đỡ đồng bào vượt sông mê tới bến đạo Gọi là có ít lời dặn bảo Dương sinh Xin kính vâng lễ đạo của Đức Thiên Tôn ban truyền Quỳ lạy tạ ơn Tế Phật, nay nhờ Đức Thiên Tôn chỉ dạy rõ cơ huyền nhiệm Chúng sinh giấy gầm trời quả là có phước Vì thời giờ eo hẹp, tôi phải đưa Dương Sinh trở lại Thánh Hiền Đường Thiên Tôn, lý đạo siêu diệu nói không hết chân tâm tự, lo tròn Dương Sinh, đa tạ Đức Thiên Tôn, thầy cho con xin cáo từ Tế Phật, đã tới Thánh Hiền Đường Dương Sinh xuống Đài Sen hồn phách nhập thể xác.